Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Báo cho mày Nhưng cũng vẫn gật đầu đáp Như vậy cũng được Ngày mai đằng nào cũng đến bệnh viện kiểm tra Thầm Tây Thừa không gật đầu Cũng chẳng lắc đầu Phản ứng của anh quá là bình thản Thậm chí có phần thở ơ Chỉ đến khi Thầm Tây Thừa đưa ra nhân nhân đi rồi Bốn người họ mới ngồi lại phân tích Với thái độ của Thầm Tây Thừa Thầm phu Nhân cũng rất nghề hoặc Hôm đó Tây Thừa không lên máy bay Tự mình đến nơi xa thiết đó tìm nhân nhân Cũng có thể nói là có quan tâm đến con bé Sao vừa rồi lại Trong lòng bà đang có một suy đoán tháo bạo Hết nhìn sang chồng mình Lại nhìn sang bố mẹ chồng Cần trọng nói từng từ Không phải là Tây Thừa Không muốn có đứa con này chớ, Ông cụ thầm và bà cụ thầm còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì Thì thầm danh thắng đã nổi sông Nổi đóa đứng dậy Hai mắt trợn trò nói Nó còn không muốn à Thế nào thế nào Làm cho con nhà người ta có thai rồi Con không được trách nhiệm Tối thì nó là mới lần giờ rồi đấy Ông tức giận mà bỏ lên tầng Bà thầm gọi với theo Ông định làm gì vậy Tôi đi tìm cái dây lưng Để lát nữa tôi phải đánh chết cái thằng sách này mới được Không ai biết được Giúp vào trong lòng thầm tê thời đang nghĩ gì già nhân nhân ngồi ngay ghế phổ bên cạnh Cũng không cách nào nhìn ra biểu cảm trên gương mặt anh dường như từ lúc biết cô mang thai Câu anh nói nhiều nhất Là quyền quyết định nằm ở cô Trước giờ anh không hề hé lộ ra Là anh có muốn đứa bé này hay không Nhưng đối với già nhân nhân mà nói suy nghĩ của anh cũng không mấy quan trọng. thầm tây thừa gần như không nghỉ ngơi phút nào chim máy bay anh cũng không chợt mắt lúc này không giấu được sự mệt mỏi. lúc đưa cô về tới dưới nhà anh hỏi không biết trong lòng em đã có quyết định chưa? gia nhân nhân gật đầu. ừ tôi muốn bỏ đứa bé này đi anh cũng biết rồi đấy đứa trẻ này vốn không nên có đều là chuyện xảy ra ngoài ý muốn cả thôi. thầm tây thừa không nói gì cô lại thở dài một tiếng ngưng đúc nói. Tôi không muốn làm con gái chưa chồng đã có mang Chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận Tất nhiên tôi biết tham gia các anh Hoàn toàn có thể nuôi dưỡng đứa bé Nhưng tôi không biết Sau khi sinh đứa bé ra Tôi có thể nhận tâm rời bỏ nó được hay không Tôi thấy người nhà anh vô cùng coi trọng đứa nhỏ này Cho dù tôi có sinh nó ra Nhất định họ sẽ không để tôi nuôi Vì thế sẽ chỉ có hai biện pháp Tôi sinh đứa bé ra cầm tiền và bỏ đi Sau này không có bất cứ quan hệ nào với đứa nhỏ nữa Nhưng cho dù là tôi không có tiền Tôi cũng không muốn nhận số tiền đó Lại càng không muốn đoạn tuyệt với đứa trẻ Mà tôi đứt ruột đẻ ra Giải pháp còn lại chính là kết hôn cùng với anh Nhưng anh không yêu tôi Mà tôi cũng không yêu anh Chúng ta chỉ là những người xa lạ Giàn nhân nhân nhìn thầm tây thừa rồi nói tiếp Có thể trong lòng anh sẽ nghĩ Tôi là kẻ máu lạnh Nhưng ngoài việc bỏ đứa bé này đi Tôi thật sự không cần nghĩ ra cách nào tốt hơn được nữa Tôi không cảm thấy như vậy Thầm tây thừa lắc lắc đầu Em chỉ là đang thực hiện quyết định đúng đắn nhất thôi giản tiểu thơ Tôi vẫn giữ nguyện ý kiến ban đầu Lấy vòng em không phải lo nghĩ cho bất cứ ai Bao gồm cả đứa bé này Chỉ suy nghĩ đến bản thân em thôi Trong hoàn cảnh như vậy Quyết định của em đưa ra mới là chuẩn xác nhất Không thể ngờ được rằng Người hiểu cô nhất Lại là thầm tế thừa Tất nhiên là cô cũng không thấy cảm kích cho nổi Nhưng người nhà anh chắc chắn sẽ không đồng ý Giàn nhân nhân buồn bã nhìn anh Họ vô cùng quan tâm đến đứa bé Mức độ quan tâm còn vượt qua cả tưởng tượng của tôi nữa. Thầm tươi thờ gật đầu. Chuyện này em không cần bận tâm. Tự tôi sẽ giải quyết. Giàn nhân nhân bỗng nhận thấy dường như anh cũng mong chờ cô sẽ bỏ đứa bé này đi. Cô gãy gật đầu. Vậy được rồi, tôi lên nhà trước đây. Dường như phụ nữ rất kỳ lạ. Nếu như anh nói với cô là anh cứ xin đứa bé này ra cô chắc chắn sẽ cảm thấy anh là kẻ vô sỉ. Thế nhưng khi anh phối hợp với cô như vậy cô lại cảm thấy đàn ông quả thực là máu lạnh rõ ràng là chuyện của hai người nhưng rốt cuộc người chịu tổn thương Khi bỏ đứa bé lại là cô anh ta thì chẳng đau chẳng ngứa gì cứ thế lặng lặng mà nhìn thôi già nhân nhân bước được mấy bước thì trời quay đầu lại phát hiện thầm tây thừa vẫn đang đứng bên cạnh xe cô nhất thời cảm thấy bực dọc ở trong lòng dựa vào đâu mà mọi hậu quả đều do cô gánh chịu cô lại bước đến trước mặt thầm tây thừa nhìn anh trong lòng anh cũng nghĩ là tôi không nên xin đứa bé này ra có phải không Phải cô cảm thấy bản thân mình thân nực cười Thôi vậy Coi như tôi chưa nói gì cả Cô cũng không biết Bản thân đang thức giận chuyện gì Rõ ràng là cô mong muốn có được quyền quyết định này Anh ta đã hoàn toàn giao cho cô Cô còn bực mình anh ta cái gì nữa Sự việc đã đến nước này rồi Lẽ nào còn đi trách anh ta đụng nước béo cỏ sao Lẽ nào đi trách người mang thai Sao không phải là anh Bản thân đáp án của câu hỏi này Đã chẳng còn quan trọng nữa Không phải sao Già nhân nhân lại quay người bỏ đi thầm đây thờ chỉ có thể nhìn cô bước vào căn nhà trọ đó Gương mặt anh nhìn không ra được là vui hay buồn Nhưng nếu như giàn nhân nhân biết được nghe chuyện hot nhất tại đọc